Chương 100 May là trên cây toàn dây mây, tôi vội túng chặt lấy một nhánh dây mây, từ từ leo xuống. Vật lộn một hồi, da bụng đã toát ra chạy cả máu. Mãi mới chạm chân xuống đất, tôi vừa buông tay đã ngã ngoạch một cái, bộ dạng tơi tạ. Tôi hung hăng chửi một tiếng. Rồi gọi tiểu mẽ ném dao cho tôi, sau đó vội vàng kiểm tra con thú săn. Dưới gốc cây có mấy con lợn đang nằm ngổn ngang. Một con bị gậy gỗ dài ghim chặt trên đất đã chết từ lâu. Còn một con đang nằm trong vũng máu, vẫn đang giấy ruộ sắp chết. Con bị gậy gỗ phi chết chắc chắn là bút tích của mẹ kép kim. Con nằm dưới gốc cây có lẽ là do triệu mù bắn. Chẳng lẽ con của tôi bắn không trúng? Nghĩ vậy tôi cũng hơi cáu Móc điếu thuốc ra hút Giết được mấy hơi thì phát hiện ra triệu mù đang vội vàng quay lại Đứng sững tại một chỗ cách tôi không xa phía trước Kế đó cuống quýt ra hiệu cho tôi Có gì nói nhanh lên Tôi ngậm điếu thuốc lè nhẹ Triệu mù không lên tiếng vẫn ra hiệu cho tôi Ý bảo tôi mau chạy đi, sau lưng có thứ gì đó. Tôi ngoảnh lại, phát hiện ra có một thứ như tòa tháp sắt đen xì xì, đang sừng sững trước mặt, phì phò phun bọt trắng ở đó nhìn tôi. Đây là một con lợn rừng vua đơn thương độc mã. Đây là lần đầu tiên tôi quan sát lợn rừng trong khoảng cách gần như vậy. Người nó to vật vã như con trâu mộng, đen xì xì. Cái đầu khủng bố, hai mắt ti hí dữ dằn, thô lỗ. Hai bên mõm là cái răng nanh khổng lồ, một cái đã gãy mất nửa. Nó đứng đó nghiêng đầu nhìn tôi như đang suy tính điều gì. Tôi mất hồn mất vía, nhưng cũng biết không thể chạy về sau. Lợn rừng trông thì tổ tổ to xét nhưng tốc độ chạy thì rất đáng gờm, chẳng khác nào xe tăng. Chạy chưa được mấy bước đã bị nó đuổi kịp. Hai cái răng nanh xiên thẳng vào người là coi như đi tông nửa cái mẹ. Thấy tôi bất động, còn dám nhìn chằm chằm vào nó, nên lợn rừng vua càng cáu Nó ngoét mồm ra, mắt đỏ rực, phì phò phun bọt trắng, xem ra có thể nhèo vào sẽ tan xác tôi bất cứ lúc nào. Triệu mù hét lên. Cẩn thận, đừng để nó phun thứ bọt kia vào người, có độc đấy dính vào đâu là đó sẽ thối thịt tôi không nhịn được chửi mẹ nó hay anh ra mà thử này còn chưa dứt lời con lợn đã giống lên cúi đầu lao về phía tôi nó cực kỳ nhanh như một cỗ chiến xa đột ngột tăng tốc xem ra chỉ nhẹ nhẹ một chút thôi là ruột tôi sẽ bị nó móc ra khi ấy bảo tôi không sợ là nói xạo có điều chuyện xảy ra đột ngột Tôi quên luôn cả sợ hãi, chứ đừng nói là chạy lấy người. Tôi cứ đờ đẫn đứng đó, mắt trợn tròn nhìn nó nhào tới. Đoàn một tiếng, trên cây đột nhiên vang lên tiếng nổ. Lợn rừng vua gào lên thảm thiết, ngẽ vật sang một bên. Gần như cùng lúc, triệu mù cũng nổ súng. Một phát trúng người con lợn, nó đau đớn, lăn lộn trên đất. Triệu mù chẳng kịp bận tâm tới lợn rừng vua. Anh ta chạy lên đẹp cho tôi một phát Cái thằng tiểu thất chết dẫm này Sao không nghe lời hả Vừa rồi ông ra hiệu cho cậu bao nhiêu như thế Để cậu tránh ra Tránh sang một bên Sao cậu không động đậy Cậu biết ba nãy nguy hiểm thế nào không Nếu không nhờ Không nhờ tiểu mã bắn một phát Thằng danh cậu đã ngỏm từ lâu rồi biết không Nhìn đi thấy chưa Lần sau tôi không bao giờ cho cậu đi cùng nữa Nhìn thấy bộ dạng cuống quýt của triệu mù Tôi biết anh ta thật lòng lo lắng cho tôi, tôi cũng hơi cảm động. Nhưng không nhịn được cự nự bảo ông đây lớn tồng ngồng rồi còn cần anh dẫn. Anh cứ dẫn dắt bản thân mình cho tốt đi. Triệu mù tức quá ngồi phịch xuống, cúi đầu hút thuốc, mặc kệ tôi luôn. Tiểu mã lúc này cũng trèo xuống, hỏi tôi không sao chứ. Tôi bảo không việc gì, không sao, may có cậu bắn một phát. Gã đáp, hài... Lúc đó tôi sợ tới vãi cả ra da quần, chỉ sợ bất cẩn bắn trượt. Tôi cười ha ha. Tiểu mã gãi đầu, nhìn quanh, kinh hãi kêu lên. Con lợn chạy rồi. Con lợn kia siêu siêu vẹo vẹo chạy về phía xa. Được độ mười mấy mét, đột nhiên ngẽ vật ra đất, quằn quại. Chịu mù vỗ mạnh đùi, hô. Mẹ nó, cuối cùng cũng gục. Tôi còn hơi không yên tâm. Hay là bồi thêm cho nó một phát Đừng để nó chạy mệt nghỉ đủ rồi lại chạy tiếp nhé Triệu mù khinh thường Cậu hiểu cái cứt đấy Lợn rừng là loài hung dữ nhất Chỉ cần nó còn hơi sức Nó sẽ còn chạy Chạy đến khi tắt thở Nó mà nằm xuống là chắc chắn sẽ không bỏ dậy được nữa Nhưng lần này rõ ràng triệu mù đã sai Khi ba bọn tôi đuổi đến Trên mặt đất chỉ còn vết máu con lợn kia đã không thấy đâu nữa. Triệu mù kiểm tra sơ qua một lát, bình tĩnh nói. Máu đen, tám phần là nội tạng đã tổn thương, nó chạy không xa đâu. Anh ta quay lại nhìn tôi, lại nói với tiểu mã. Sau khi lợn rừng vua bị thương, đến gấu nó cũng sợ. Hai cậu mau trèo lên cây đợi tôi, tôi xong việc sẽ quay lại tìm các cậu. Nhịn huyết tôi dâng trào, bảo. Còn đợi gì nữa? Chúng ta cùng đi hạ nó. Triệu mù lạnh lùng. Lần này ông đây đi làm chính sự, không phải trò đùa. Cậu đừng có vướng chân. Tôi gào lên. Ông đây còn vướng chân được à? Ông là quân chủ lực, được chưa? Triệu mù không đáp, xoay người đi. Tôi cũng đeo súng lên đi theo. Anh ta đi thì tôi đi, anh ta dừng thì tôi dừng. Hai bên rằng co mãi. Tiểu mã bên cạnh đứng ra hòa giải. Vậy đi, tôi cũng đi cùng, bọn tôi theo sau để tiếp ứng. Triệu mù chẳng ừ hữu lấy một câu, cứ đi tiếp, coi như ngầm đồng ý. Triệu mù đi theo vết máu được một lúc, rồi ngừng bước, đứng đó gãi đầu. Không đúng, con lợn chạy đến đây sao lại mất dấu rồi? Tôi... Có phải anh nhìn nhầm Không. Nếu không chúng ta sang bên kia tìm tiếp. Triệu mù cáo. Nói linh tinh. Tôi theo vết móng nó từ nãy. Đến đây đã không còn dấu vết gì. Tôi chế diễu. Không còn gì. Thế nó bay mất rồi à? Hay chạy lên trời rồi? Không ngờ triệu mù lại nghiêm túc ngước lên nhìn trời. Trên trời cành nhánh trùng trùng điệp điệp, ánh trăng như nước. Lọt qua kẽ dây mây chằng chịt. Trong rừng sáng rỡ một vùng Nèo có lợn rừng gì Hết cách Bọn tôi chỉ đành đi loanh quanh trong rừng Hy vọng gặp được con lợn kia Chân đẹp ánh trăng Gió mát hưu hưu thổi Cây cối thẳng tắp Hương hoa trái nồng nền Như đang bước trong mộng Đi được một lúc Rừng bắt đầu đổ xương Khói xương răng khắp lối Che mất ánh trăng Dù bảo đi săn không được hút thuốc Lợn rừng ngửi thấy mùi sẽ không đến, nhưng Triệu Mù vẫn không nhịn được phải hút một điếu. Nói nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi này quá rối ren, phải hút một điếu ổn định lại tinh thần. Tiểu Mã cũng hút một điếu, rít mấy hơi thuốc vào, tâm trạng cũng bình ổn. Gã nhẹ ra một hơi khói dài bạo. Không giấu gì các anh, ban nãy tôi thật sự hơi sợ triệu mù thanh niên cứng bất cần sợ gì sợ lợn rừng đến ăn thịt cậu á xoắn gì tiểu mã lắc đầu yếu bóng vía thì thầm tôi hơi sợ ma gã nói câu này cực kỳ nghiêm túc làm tôi và triệu mù sững ra kế đó phì kẻ cười nhưng tiểu mã không cười gã rất nghiêm túc tôi ghìm triệu mù lại bắt anh ta ngậm miệng hỏi Tiểu Mã rốt cuộc có chuyện gì, có phải gã đã trải qua chuyện lạ gì không? Tiểu Mã gật đầu, gã hút một hơi hết điếu thuốc, rụi thuốc vào thân cây, sau đó mới thấp giọng kể cho tôi chuyện lạ năm xưa gã trải qua. Gã kể, mẹ gã là thanh niên trí thức Thượng Hải, đến Tây Sông bạn Nẹp xây dựng biên giới. Thanh niên trí thức ở Tây Sông bạn Nẹp Chủ yếu khai thác mũ cao su, hàng bao vườn cao su rộng hàng ngàn mẫu, phân bố khắp nơi, mỗi người chịu trách nhiệm mấy trăm cây. Vì đất rộng mà ít người nên họ thường đi theo nhóm vừa đi vừa hát, vừa lấy cao su vừa lớn tiếng chuyện trò. Những thanh niên trí thức dưới quê này đều do binh đoàn kiến thiết địa phương quản lý. Binh lính của những binh đoàn này đều là cựu chiến binh trở về từ mặt trận Triều Tiên, Myanmar. Rất nhiều người là anh hùng chiến đấu. Họ trở về từ chiến trường, gặp phải cách mạng văn hóa, chẳng hiểu thế cục gì. Có người chỉ nói vớ vẩn vài câu đã bị quy thành phe bảo thủ, bị bắt đến đây. Trong lòng họ đều ấm ức, cộng thêm việc ở xa trung ương, quân đội chính là vua ở đây. Tổng quân ba năm, nhìn thấy lợn cái, mắt cũng sáng rực cả lên. Quân đồn trú thường ngày ở nơi rừng sâu núi hoang nửa năm, một năm. Chẳng mấy khi thấy bóng người, lúc này thấy bao nhiêu thiếu nữ thượng hại, ai nấy mắt trợn tròn. Hơn nữa, thanh niên trí thức được quản lý theo chuẩn quân sự. Nếu không ngoan ngoãn nghe lời, thì mỗi lần xin nghỉ ốm, xin về nhà thăm người thân quy định là thanh niên trí thức làm việc ở địa phương 2 năm, có thể xin nghỉ phép về thăm nhà một lần, nên họ rất mong chờ là không được phê duyệt. Không chỉ những điều này, nếu muốn tiến bộ, muốn vào đảng, muốn thi đại học, đều phải nhờ vào sự tiến cử của binh đoàn, không nghe lời là hết đường. Vậy nên sau đó, quen trước cũng bắt đầu lươn lẹo, bắt đầu động tay động chân, sau nữa còn y như thổ phỉ Chuyện gì cũng làm Cuối cùng xảy ra chuyện lớn Một chỉ đạo viên cưỡng đoạt Rồi giết một nữ trí thức Thượng Hải Vứt thi thể xuống đầm lầy Tạo thành vụ án Nữ trí thức mất tích nổi tiếng Chuyện này làm bùng lên sự đấu tranh Từ phía thanh niên trí thức Bắt đầu biểu tình Cuối cùng Phó Chủ tịch Lý Tiên Niệm Phải đích thân phê chuẩn che xét sau này mới liên tiếp có những sự việc như thanh niên trí thức về nhà theo quy mô lớn. Tiểu mã bảo gã phải nói đến chuyện này vì mẹ gã đã kể cho gã. Bà nói, năm đó vào giai đoạn đầu khi thanh niên trí thức chống đối bạo lực, đã bị quân đội bức hại tàn nhẫn. Có một nam thanh niên tên là Tạ Vi Quốc vì cãi lại liên trưởng mấy câu mà bị chèn ép đến chết. Đám cựu binh này ác lắm. Họ dùng các cách thẩm vấn đặc biệt trên tiền tuyến nơi rừng núi bắt thanh niên kia cởi sạch quần áo lấy thừng trói chặt tay chân vứt vào chuồng ngựa. Phải biết thứ đáng sợ nhất ở Tây Song Bạn Nẹp không phải là rắn độc cũng không phải hổ dữ. Đáng sợ nhất là muỗi độc bay kín trời vào mùa mưa nhất là trong chuồng ngựa ở nông trường Muỗi độc Rồi rùi trâu có thể đốt chết người, lấy quẹt hương bồ quẹt cũng không đi. Ngày đó ai cũng không dám lên tiếng, tối đến nghe tiếng gào như cấu tim xé phổi của thanh niên kia. Đến nửa đêm tiếng kêu nhỏ dần. Hôm sau mọi người tỉnh dậy, thấy cả người anh ta sưng phồng lên y như một con lợn, khắp người toàn bóng nước, đã chết từ mấy tiếng trước đó. Nghe đến đây, tôi và Triệu Mù đều kinh ngạc há hốc mồm, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Chỉ có thể than thở, chẳng còn cách nào khác. Thời đại rối ren nó là vậy. Chương 101. Tiểu Mã cúi đầu rít hơi thuốc, kế đó nói: Sau khi người thanh niên chết Làng bắt đầu xảy ra những chuyện kỳ lạ, ma quỷ. Người thanh niên đó bình thường rất thích thổi kèn harmonica, rất hay ngồi trong bãi cỏ vườn cao su, một mình yên tĩnh thổi mấy bài ca liên xô vào lúc chiều tà. Chiều ngoại ô Moscow, Kasuya. Sau khi người thanh niên chết, anh ta được hỏa thiêu, cho cốt và kèn được bố anh ta gói đưa về quê nhà. Mọi người cũng dần dần lãng quên chuyện này. Nhưng vào một buổi hoàng hôn, mọi người từ rừng cao su trở về, đột nhiên nghe thấy thấp thoáng có tiếng kèn, trầm chậm vang tiếng một bài hát. Họ tưởng có người đang hát, ngẩn đầu nhìn thấy bãi cỏ phía trước trống không, đến một bóng người cũng chẳng có. Tiếng kèn ở đâu ra? Có người đột nhiên lậm bẩm, Là chiều ngoại ô Moskova. Mọi người sợ quá, đứng đờ người ở đó, không cả động đậy, máu huyết như đóng băng. Không biết bao lâu sau, có người phản ứng lại kịp, thét toán lên, chạy thẳng ra ngoài. Từ đó về sau, nông trường bắt đầu có ma, mà còn ngày càng nhiều. Cứ đến khi trời tối, trong rừng cao su, giữa bụi rậm, bên bờ sông, giữa nơi hoang vu, Thậm chí trong nhà vệ sinh trống không đều vang lên tiếng kèn kỳ lạ. Mọi người nhao nhao đoán mò, đây chắc chắn là người thanh niên kia chết thảm. Thấy lúc đó không ai cứu anh ta nên tới trả thù bọn họ. Các nữ thanh niên trí thức thi nhau tìm đường thoát, lấy hết chồng xa. Theo quy định ngày đó, muốn rời khỏi nông trường thì chỉ có nước kết hôn và rời đi với nhà trai. Phía nông trường cũng biết có vấn đề nên không hề ngăn cản Đành khuất mắt trông coi. Chỉ cần đăng ký kết hôn xong là thả cho đi hết. Cứ vậy, những cô gái chưa lấy được chồng còn lại càng sợ hơn. Nếu cả nông trường rộng lớn như thế, chỉ còn lại mấy người. Vậy còn nước sống hay không? Sự thực cũng là như vậy. Người càng ít, ma quỷ càng bạo. Thậm chí người ta vừa ngã đầu ngủ. Đã thấy có người kéo đèn dương cầm ẩm ẩm bên tai, ẩm ý đến độ, khiến cứ đêm xuống là người ta không dám đặt lưng ngủ. Về sau, có một nữ thanh niên trí thức, thực sự không chịu nổi nữa, vắt một sợi dây lên cành chạc cây, thò đầu vào, định thắt cổ tự sát. Có người trông thấy từ xa đã bắn đứt sợi dây cứu cô gái ấy. Nghe tới đây tôi không nhịn được. Vãi nồi, chuyện này hơi kinh rồi đấy, sao ngày ấy loạn lạc thế? Họ không sợ sai phạm rồi bị bắt sao? Tiểu Mã Họ mới không thèm sợ đấy, đám quân đội này trải qua cảnh thập tử nhất sinh mới sống mà quay về. Vốn muốn làm to, để rạng rỡ tổ tông. Ai ngờ lỡ miệng mấy câu, bị đi đến cái nơi quỷ tha ma bắt này. Họ vốn cũng không định làm gì, chỉ muốn nhanh chóng phạm lỗi. Vừa hay có cơ hội thoát khỏi trốn chết dẫm đó Về nhà nuôi con Triệu mù nôn nóng nghe chuyện Ngắt lời tôi Thời buổi nào chả thế Ở đâu chả vậy Nói rồi anh ta quay lại hỏi tiểu mã Tiểu mã Cậu nói xem nơi đó thực sự có ma à? Tiểu mã gật đầu Cúi đầu rít một hơi thuốc xong Rụi tắt điếu thuốc vào thân cây Khàn giọng kể Người treo cổ đó Chính là mẹ tôi. Khi ấy bố tôi đang đi tuần cứu được bà, sau đó hai người lấy nhau. Triệu mù kinh ngạc. Gì cơ? Đó là mẹ cậu. Chuyện này là chuyện thật luôn. Tiểu mã gật đầu nghiêm túc. Là chuyện thật. Tôi cũng hơi hồi hộp, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Triệu mù hứng thú xoa tay hỏi. Tiểu mã Lúc đó cậu có hỏi mẹ, con ma kia trông thế nào không? Có đáng sợ không? Tiểu Mã im lặng một lúc, hơi sợ sệt nhìn xuống gốc cây ngập ngừng. Mẹ tôi bảo khi đến, xung quanh như đột nhiên yên tĩnh lại. Gì cơ? Đột nhiên yên tĩnh lại? Cái gì đột nhiên yên tĩnh? Triệu mù nghe không hiểu. Tôi không nhịn được. Đồ đần, thế mà cũng không hiểu. Ý là sau khi thứ đó đến... Côn trùng, chim chóc đều sợ đến mức không dám phát ra tiếng động. Xung quanh thoát cái đã yên lặng. Tiểu mẽ, có phải ý này không? Tiểu mẽ gật đầu, lại hơi lo lắng nhìn xuống dưới. Triệu mù bị tôi chẹn họng mấy câu, hơi xấu hổ, đứng đó lẩm bẩm. Không có tiếng gì thì thành thần à? Chuyện này hơi quái dị rồi đấy. Thấy nét mặt căng thẳng của tiểu mẽ, Tôi cảm giác bất thường, ngẫm nghĩ. Xuyệt một tiếng, bảo triệu mù im lặng. Mọi người có cảm thấy chỗ chúng ta đột nhiên rất yên? Triệu mù nghiêng tai lắng nghe một lúc cũng hơi lo lắng. Sao? Tà ma thật! Bên dưới côn trùng không kêu nữa! Mặt tiểu mã tái mét, ghẽ bảo. Thực ra tôi sớm đã nhận ra rồi. Ban nãy... Bên dưới đột nhiên có xương, kế đó là xung quanh đột ngột yên ắng. Nghe gã nói vậy, tôi cũng hơi hoảng, nhìn quanh. Bên dưới không biết đã phủ một lớp xương mỏng từ lúc nào. Xương khói bạn lặng, xung quanh lặng như tờ, trông rất ma mị. Tôi không dám chắc, chẳng lẽ màn xương này có điều gì kỳ lạ. Tôi hỏi Tiểu Mã. Phương Nam ẩm ướt Liệu có phải khí độc dọa lũ côn trùng bỏ chạy không? Tiểu mẽ kiên quyết lắc đầu. Chắc chắn không phải khí độc. Triệu mù nói. Tôi từng nghe đông gia bạo, phương Nam nhiều khí độc. Câu ấy nói thế nào nhỉ? Mười người tới mãnh lẹp, chín người khó về nhà. Nếu đến xe Phật Nam mua trước vén quen tài, không phải là nói về nơi này sao? Tiểu mã giải thích. Phương Nam thật sự rất nhiều khí độc Ở Bạn Nạp Cả ở chỗ chúng ta cũng nhiều Nhưng đây chắc chắn không phải Nếu đây là khí độc Chúng ta đã chết từ lâu rồi Thêm nữa, nơi có khí độc Đừng nói cây lớn Đến một cọng cỏ cũng không có Toàn đá trơ trọi Chỗ chúng ta nhiều cây như thế Sao có khí độc được Triệu mù không phục hỏi Đó không phải khí độc Thì cậu bảo là gì Tiểu mã lắc đầu Tôi không rõ Triệu mù Vãi? Sợ cái gì? Để tôi nói này Cái tên thư sinh đến thành me Cũng là một con ma út ức kia Có gan thì mày đi mà dày vò kẻ đã hại chết mày ấy Đi dọa đàn bà con gái có gì hay Vừa dứt lời Mặt tiểu mã tái mét Gã dơ ngón tay lên khóe môi Thì thầm Có người Có người Ở đây sao lại có người được? Liệu có phải mẽ kép kim quay lại không? Lòng tôi rối ren, giỏng tai lên nghe ngóng kỹ càng, nhưng không nghe được tiếng gì. Tôi nhìn triệu mù, anh ta cũng lắc đầu, có lẽ không phát hiện ra điều gì bất thường. Tôi yên tâm, bảo. Làm tôi hết hồn, tôi còn tưởng ma đến thật. Đây là câu nói đùa, nhưng lại chẳng có ai cười. Tiểu mẽ vẫn rất cảnh giác, vẻ mặt trông rất nghiêm trọng. Triệu mù nhìn tôi nghiêm túc nói. Bàn nãy tôi cũng nghe thấy tiếng đó rồi. À, tiếng gì? Tôi căng thẳng. Tiểu mẽ cũng nheo mắt nhớ lại. Âm thanh rất kỳ lạ, như thể có người đang thổi còi. Lại vừa hơi giống tiếng nước sôi. Tóc tai triệu mù dựng đứng, thấp giọng chửi. Vãi đạn. Đây là cái âm thanh rắm chó gì? Tiểu mã lắc đầu, lên nòng súng săn, tự diễu. Nếu thực sự là tiếng rắm của chó thì tốt rồi. Đang nói, trượu mù chợt biến sắc, ra hiệu cấm lên tiếng, kế đó đột ngột nổ súng. Giữa màn đêm, tiếng súng cực kỳ lớn, vọng lại trong rừng, nhanh chóng xé toan sự im lặng chết chóc của rừng rậm. Trong rừng cây im phăng phắc, mấy tiếng súng liên tiếp vô cùng chói tai. Theo lý mà nói, tiếng súng sẽ làm thú rừng, chim chóc trong lùm cây sợ hãi bỏ chạy. Nhưng nơi này lại cứ im lìm chỉ có âm thanh rối loạn kỳ lạ kia là vẫn còn vang vọng. Âm thanh đó không chỉ tiếp diễn, ở một bụi cây cách chỗ bọn tôi không xa, tiếng loạt xoạt càng lúc càng lớn. Như thể khắp bốn phương tám hướng đều vang lên âm thanh nước sôi ủng ục. Hơn nữa, âm thanh ấy càng lúc càng gần bọn tôi. Mặt bọn tôi trắng bạch, thứ này không sợ súng. Triệu mù không hề nhột chí, một tay anh ta cầm súng, lắp đạn vào nòng, tiến mấy bước về phía bụi cây, bắn đoàn một phát. Bụi cây thoát cái đã yên tĩnh lại, âm thanh ủng ục quái lạ kia cũng đột nhiên biến mất xung quanh lặng ngắt tôi vừa thở phèo một hơi đã thấy triệu mù biến sắc anh ta lùi về phía sau ra hiệu cho bọn tôi lui về sau lưng anh ta triệu mù thoát cái lại lắp đạn vào nòng nghe âm thanh phán đoán vật trong bóng tối dương súng bóp cò bắn liền mấy phát tôi căng thẳng muốn chết nến giọng hỏi tiểu mã sao thế Tiểu mã nắm chặt súng. Bên dưới bụi cây có thú rừng cỡ đại. Tôi... To đến thế nào? Tiểu mã, Tiếng ung ục kia giống như đang uống máu lợn rừng. Tôi không dám nói chuyện, cũng nắm chặt lấy bán súng, toàn thân không khỏi run rậy. Còn lợn rừng đó dũng mãnh thế nào, tôi đã được chứng kiến. Dù nó có chết, lông lá cũng cứng như sắt không đến nỗi bị xé xác dễ dàng như vậy trong lúc bọn tôi bắn liên tiếp mấy phát súng thứ kia vẫn chẳng thèm bận tâm ngang nhiên uống máu lợn rừng chẳng nghĩ cũng biết nó đáng sợ cỡ nào triệu mù im lặng nhanh chóng nẹp đạn bắn liền mấy phát cuối cùng trong bóng tối vang lên một loạt tiếng sột soạt như có thứ gì đó từ trong bụi cây đang tiến về phía bọn tôi Triệu mù đột nhiên hét lên. Tiểu thất, mau đưa súng cho tôi! Trong bóng tối, tôi không nhìn được mặt anh ta, chỉ nghe anh ta lạc kẻ giọng, rõ ràng là đang sợ hãi tột độ. Tôi không dám đùa cợt triệu mù, vội đưa súng cho anh ta. Triệu mù giằng lấy súng, lên nòng, rồi lại bắn một phát vào bóng tối. Kế đó lại đòi cả súng của tiểu Mã. Sau khi cầm được súng của tiểu mã, triệu mù không bắn nữa, chỉ nhắm thẳng về phía trước, cẩn trọng đề phòng. Bọn tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng hiểu. Đây là thời khắc sống còn. Thứ kia có thể dễ dàng kết liễu cả một loài biến thái như lợn rừng vua. Trong mắt nó, bọn tôi e chỉ là hạng tôm tép. Trời lạnh dần, xương nhỏ tí tách, xương kết trắng bụi cỏ. Gió thổi vù vù, kẻ người tôi lạnh như băng, răng đánh cầm cập vào nhau. Triệu mù nhìn tôi thấp thỏm. Mau đi thôi! Bọn tôi tức tốc xuyên qua màn đêm, suốt dọc đường không một ai lên tiếng, cứ thế về thẳng đến doanh trại. Mẹ kép kim đã trở lại, còn khiêng cả hai con lợn rừng về. Tiểu mẹ đứng đó giải thích với gã. Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, trời đất quay cuồng, nôn neo kinh khủng. Chẳng buồn nói năng gì, đến quần éo cũng không kịp cởi, gần như chạm xuống đệm là thiếp đi luôn. Chương 102 Hôm nay là ngày thứ ba bọn tôi ở trong rừng mưa nhiệt đới. Ngày thứ ba Bọn tôi cuối cùng cũng xuyên qua khu rừng rậm, tiến vào lưu vực sông Mê Công. Bắt đầu từ đây, bọn tôi sẽ men theo sông Mê Công tiếp tục đi lên hạ du, thẳng đến đường mòn Hồ Chí Minh tìm kiếm vua rắn. Ra khỏi rừng mưa bí bách ẩm ướt, ai nấy đều thở phào một hơi. Ánh mặt trời cũng không còn gây gắt nữa. Nhìn bầu trời xanh thẫm, dòng Mê Công đục ngầu nước phù sa. Rừng mưa âm u phía sau lưng, ai cũng có chút kẹm khái, cuối cùng đã thoát khỏi nơi đó. Mọi người nhìn nhau, cảm thấy hơi buồn cười. Quần áo ai cũng tả tơi hết cả. áo phong bị cành cây đâm thủng lỗ chỗ. Quần dính đầy buồn đất, khắp người toàn vết mũi đốt, vết côn trùng cắn. Tay còn trống gậy, trông chẳng khác nào cả hội cái bang. Vứt gậy đi, phóng tầm mắt về phía xa. Đã rất lâu rồi không được ngắm đất trời mênh mông như thế. Ở phía xa, dòng mê công trước mặt bọn tôi, dần bộc lộ diện mạo thực sự của nó. Đây là một dòng sông dữ dội khổng lồ, thế nước xiết, đục ngầu, giống như hoàng hà nước cuộn. Đây là dòng chảy dài thứ 9 trên thế giới, bắt nguồn từ huyện Tạp Đa thuộc châu tự trị của dân tộc Tạng. Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải chạy qua Trung Quốc, Lào Myanmar, Thái Lan Campuchia và Việt Nam cuối cùng chạy từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam vào Biển Đông Thượng Du sông Mê Công thuộc lãnh thổ Trung Quốc được gọi là sông Lan Thương bên ngoài Trung Quốc gọi là sông Mê Công bờ sông tĩnh lặng ánh nắng nhẹ soi chiếu lên mặt nước dòng sông chậm chậm trôi Đôi bờ rộng lớn mà phì nhiêu. Hàng đàn chim nước lượn lờ trên mặt sông. Nai, linh dương, kéo. Nhàn nhẽ đến bên bờ sông uống nước. Mấy con cò trắng chân dài thông thả lội chỗ nước nông. Cảnh tượng đẹp như một bức tranh sơn dầu. Cảnh đẹp là vậy, nhưng bọn tôi lại không thể đến gần. Mã Cáp Kim nói, ở Mê Công nguy hiểm nhất là nước. Những con thú khác đều là chuyện nhỏ. Vậy nên bọn tôi chỉ có thể tiến về phía trước, men theo vách đá dọc bờ sông. Đi chưa được bao xa, dưới sông bụi nước bỗng văng tung tóe, Kế đó một cái bóng khổng lồ nhảy vọt lên, kéo tuột một con nai cạnh bờ sông xuống nước. Mặt sông sủi bọt dữ dội. Sau đó lại dần khôi phục sự yên tĩnh. Tôi hết hồn. Hỏi thứ dưới nước là gì, có ai nhìn thấy không? Mẹ kép kim thấy mặt nước lặng dần, lạnh nhẹt nói một câu. Tiểu mã dịch lại cho tôi, bảo có lẽ là cá xấu hoặc rắn lớn dưới sông. Tất nhiên cũng có thể là thủy quái. Thủy quái? Triệu mù bắt đầu thấy hứng thú. Thủy quái gì? Naga! Tiểu mã dịch lại, nhưng mẹ kép kim không trả lời. Tiếp tục tiến về phía trước Đoạn đường này không hề dễ đi Bờ sông toàn đá mòn thô ráp Rễ cây bị nước đập vào Lỗ chỗ như lưới bắt cá Đi chưa được bao xa Đã cộm nhức cả lòng bàn chân Có lúc bờ sông quá dốc Bọn tôi phải quay lại rừng mưa Rồi từ rừng mưa đi vòng qua Đi trên con đường này Có nhiều ưu điểm hơn hẳn Chính là bữa ăn đã được cải thiện Không phải ngày nào cũng ăn hoa quả và cá nướng nữa. Bờ sông Mekong toàn thú rừng, dù là gà rừng, vịt hay linh dương, lửa hoang. Bọn tôi ra bờ sông bắn bừa vài phát là săn được mấy con, gác lên đống lửa nướng chín, chén một bữa ngon lành. Có lần tôi và Triệu Mù đi săn, anh ta bảo tôi trèo lên cây nhìn xem chỗ nào nhiều thú săn, bọn tôi sẽ đến chỗ đó. Tôi ngồi trên trẻ cây, lại phát hiện ra gần đó có mấy con chó trông rất nhanh nhẹn, đang chạy qua một gốc cây. Tôi mừng rỡ. Mù, mù, mau lại đây! Triệu mù bên kia cũng hứng thú hỏi. Làm gì? Tôi... Mẹ đó, ở đây có một đàn chó, liệu có phải có thợ săn không? Có người! Triệu mù nghiêm túc vội vàng chạy lại. Con chó kia trông rất nhanh nhẹn, thông minh, đang chạy qua đây, vui vẻ sủa với bọn tôi. Tôi không nhịn được tụt từ trên cây xuống, định ngồi xuống giao lưu với nó. Không ngờ triệu mù leo lên từ sau lưng, đá bay con chó ra xa. Kế đó, anh ta như gặp kẻ thù, bắn mấy phát đạn vào lũ chó còn lại, khiến máu thịt chúng nó văng tung tué, làm tôi hết hồn ngã phịch xuống đất tôi đang định ngoẹt mồm ra chửi mặt triệu mù trắng bạch vừa vội vàng nẹp đạn vừa thấp giọng bảo lên cây mau lên cây thấy triệu mù căng thẳng như thế tôi cũng không dám hỏi nhiều cố sức trèo mãi mới lên được cây tôi nhìn xuống thấy triệu mù lại bắn liền hai phát súng kế đó mau chóng trèo lên cây tôi hơi cáu hỏi anh ta sao anh bắn cả chó thế Lát nữa người thợ săn kia tìm đến Thì làm thế nào Triệu mù sững sờ. Chó Cậu bảo thứ kia là chó à Tôi Không phải chó Thế là gì Là kéo đỏ à Triệu mù còn chưa hoàn hồn Tay bóp cò súng nhắm thẳng xuống đất Đó là chó hoang Mẹ kiếp Không ngờ ở đây lại có giống này Chó hoang Tôi sững ra, não không kịp tiếp nhận thông tin. Đó là gì? Triệu Mù nói, "Sài Lăng Hổ Báo, xếp thứ nhất là Sài." Tôi sực tỉnh, hỏi, "Sao trông nó nhỏ như chó thế, có gì ghê gớm không?" Triệu Mù bĩu môi, "Cậu nói xem, không ghê có thể đứng ngang hàng với sói, hổ báo không?" Chó hoang dáng người không to lớn, thường đi thành đàn. Căn bản không sợ chết Mấy trăm con cùng sông lên tấn công Ai thấy người đó chết Đừng nói cậu Cho dù có là hổ, gấu Đụng phải bọn nó cũng xong đời Nói như vậy đi Trên cạn trừ voi ra Thì không có loài nào mà bọn nó không chơi được Triệu mù cúi đầu nhìn xuống Đám chó hoang kia đã vây mấy vòng quanh gốc cây Thấy không trèo lên được Cấu kỉnh gặm mấy miếng vỏ cây Rồi chạy đi xa Có lẽ đi săn đàn lợn rừng kia. Triệu mù giờ mới từ từ thả lỏng, cũng hơi hứng khởi. Anh ta kể cho tôi, trong rừng núi Đông Bắc, săn gấu nhất định phải cho chó đi lùa. Loại chó tốt nhất là chó vàng địa phương, cắt đuôi từ bé. Trông không bắt mắt, nhưng lúc giữ lên cắn chết cả sói. Đàn chó săn ấy mà đuổi giết thì gấu gì cũng tèo. Bọn gấu trông thì đần Thực ra lắm trò kinh khủng Sau khi nhìn thấy đàn chó Nó cơ bản là sẽ không chạy Còn ngồi phịch luôn xuống khúc cây Đợi đàn chó sông lên Vì sao? Vì gấu da thô thịt dày Vốn không sợ chó cắn Điểm yếu duy nhất của nó Là hậu môn Nếu bị vuốt chó hoang móc vào Sẽ moi cả ruột ra Vậy nên nó thà ngồi xuống gốc cây Đợi bọn chó lao đến Nó tát cho phát là bọn chó gãy chân gãy tay ngay Chó cũng chẳng vừa Bọn nó sẽ vây quanh con gấu Thay phiên leo lên cắn nó Trái một phát, phải một phát Một lát thôi là tèo Gấu rất nóng vội Bị cắn suốt ruột Là nó sẽ đứng dậy leo về phía con chó đối diện Lúc này con chó phía sau sẽ sông lên Cắn cho nó nằm bò ra đất Lúc này người lại sông lên lấy giáo đâm hoặc bắn vào lỗ tai gấu là nó rất nhanh chết. Tôi hỏi Làm thế thì con chó phía đối diện lại trẻ bị cắn chết à? Triệu mù Không chắc, có lúc bắn con gấu một phát rồi về khâu vết thương lại nó vẫn có thể sống. Tôi không hiểu. Con gấu ngồi xuống khúc cây rồi, dễ nhắm chúng. Sao không bắn thẳng luôn cho xong? Triệu mù Thứ đáng giá nhất của gấu là mật, tay và cả da, bắn một phát chết nó, da nó nát, không đáng tiền nữa. Ban đầu thả chó cắn là để chọc tức nó, nó vừa cáu lên, mật phình to, dịch nhiều, bán mới được giá. Tôi hơi cáu, cái đám thợ săn mấy người, chỉ vì kiếm thêm mấy đồng, đến chó cũng hy sinh, đúng là không bằng con chó. Không ngờ triệu mù lại chẳng hề tức giận Mà còn cười hì hì Người tất nhiên là không bằng chó Nếu người tốt được như chó Người giàu còn chi lắm tiền Mua nghèo Tây Tạng thế làm gì Tôi không thèm để ý đến anh ta nữa Đám chó hoang kia Quả nhiên đang vây lấy con gấu Không ngừng quấy rối từ mọi phía Khiến con gấu sốt ruột nôn nóng Ra sức vung tay Giống ầm lên Tôi không nhịn được hỏi Mù, lũ chó hoang này giết gấu thế nào? Triệu mù hiếm có lúc nghiêm túc Người ta đều bảo xài lang Trên thực tế, loài chó hoang này còn độc địa hơn sói nhiều Thứ này ấy, quái dị Tôi, quái dị thế nào cơ? Triệu mù Cậu xem, nếu sói tấn công đèn bò, gấu, dù có chút chiến thuật Nhưng cuối cùng, về cơ bản vẫn là liều chết. Xem đứa nào cứng hơn thì đứa nấy sống. Đám chó hoang này không thế. Đừng tưởng nó nhỏ, từng thớ thịt trên người nó đều mưu mô xạo quyệt. Nó không thèm liều chết với thú rừng. Nó sẽ lén lút nấp phía sau rồi móc đít người ta. Tôi giật mình đến mức hậu môn cũng co rúm, vội khép hai chân lại. Phải nổi, thứ này có sở thích gì thế? Triệu mù. Không ngờ phải không, bọn nó chỉ giỏi mỗi trò này. Đừng nói gấu, đến bò, lợn cá nhà người ta nuôi, nó cũng chơi hết. Lũ này dị lắm, nhỏ người, bật keo, có thể từ từ trèo lên người con bò, sau đó lấy vuốt nhẹ nhàng gãi mông bò, gãi ngứa cho nó. Bò vừa thấy dễ chịu là sẽ vô thức nhấc đuôi lên. Lúc đó, loài xúc sinh này sẽ ra đòn hiểm, chọc mạnh vào lỗ đít bò, thoát cái, móc luôn cả lòng mề ra. Sau đó, kéo bộ lòng bò chạy đi. Con bò bị túm ruột, chạy chưa được mấy bước đã chết. Lũ súc sinh này, thích nhất là nhìn ra súc dẫm phải ruột của chính mình, đau đớn mà chết. Thậm chí, chúng còn đứng một bên, vui vẻ, cười quái dị. Tôi nghe mà thấy buồn nôn, lại nhìn cái đám nhỏ như kéo con. Bèn cảm thấy chán ghét, Không ngờ lũ chó hoang này lại lấy giết chóc làm thú vui Thực sự không nhịn được muốn cho bọn nó vài phát đạn Triệu mù có lẽ cũng đoán được ý tôi, bảo Bây giờ chúng ít đi rồi Hồi tôi còn bé, nếu nhìn thấy chó hoang trong bạn Là lập nhóm đi xử lý ngay Không giết sạch thì không thôi Không ngờ ở đây vẫn còn nhiều thế, kinh thật Tôi hơi lo lắng Liệu chúng ta có đụng phải chúng không? Triệu mù, loài này hiếm gặp, lần này có lẽ là trùng hợp thôi, nếu thực sự đụng phải, vậy cũng bó tay, chỉ có thể liều với chúng một phen, còn hơn là toát đít. Tôi gật đầu lia lịa không nói gì nữa. Bầy chó hoang vui vẻ sủa inh ỏi trong rừng, chỗ nào cũng thấy bóng dáng bọn chúng, như thể đang truy đuổi con thú nào đó. Triệu mù bảo tôi đừng lên tiếng, cứ đợi ở đó. Xem bọn nó dở trò gì. Không bao lâu sau, một con gấu xông ra từ trong rừng, vừa lăn vừa bò, bị một đàn chó hoang đuổi cắn, nhét nhác vô cùng. Nó đâm vào hết cây nọ đến cây kia. Tôi hỏi triệu mù, Sao con gấu này chạy cứ đâm vào cây thế? Triệu mù rít một hơi thuốc. Bị bọn xài móc mù mắt rồi. Cậu xem, Giờ mắt nó mù nên mới để chó hoang lùa đấy. Tôi... Lùa nó đi đâu? Triệu mù. Có lẽ là ổ chó. Sói có vua sói. Chó hoang cũng có vua. Bầy chó hoang chạy theo sau con gấu. Chốc chốc lại nhảy lên kèo nó một cái. Lùa nó chạy về phía trước. Chương Chương 103 Tôi cũng trèo lên chạc cây, nhìn theo, xem chúng rốt cuộc muốn lùa con gấu đi đâu. Tôi nhìn một lúc, bảo, hơi lạ đấy. Triệu mù, sao? Anh nhìn xem. Triệu mù leo lên xem rồi cũng sững ra. Lũ khốn này sau như đang lùa con gấu xuống nước? Liệu có phải định dìm chết nó? Triệu mù lắc đầu. Mắt con gấu đã mù, rõ là phế đến một nửa rồi. Muốn giết nó dễ ợt, còn phải phiền phức như vậy sao? Tôi... thế là chuyện gì? Triệu mù không đáp, cúi đầu hút thuốc. Hút được một lúc mới bảo tôi. Ông tôi từng kể, mấy thứ trong rừng sống lâu năm còn quái đạn hơn cả người. Có lúc làm những việc không thể nghĩ nhiều, nhưng cứ nghĩ đến là thấy sợ. Có một năm khi đi thả ưng, ông trông thấy một con khỉ đuổi dê chạy vào trong rừng. Con khỉ cưỡi lên đầu con dê, lấy hai tay bịt mắt nó. Dê không nhìn thấy gì, chỉ có thể theo sự chỉ dẫn của con khỉ. Khỉ ăn hoa quả, đuổi dê làm gì? Ông len lén theo xem. Lát sau, mới phát hiện ra con khỉ kia lùa dê chạy vào một hang, chỗ sườn núi. Sau đó đẩy dê vào trong, còn nó ba chân bốn cẳng chạy đi mất. triệu mù nói. Ông tôi đeo súng, dắt chó định vào hang xem xem. Không ngờ con chó thủ sơn ngoạm chặt lấy ống quần ông, nằm dẹp xuống đất. Nhất quyết không để ông đi. Ông tôi điên tiết, đạp mạnh mấy cái nó mới nhẹ ra, một mình chui vào trong hang. Con chó đột nhiên rú lên một tiếng như người bị nghẹn. Kế đó húp ông tôi ra, tự lao vào, sủa vào phía bên trong. Tiếng sủa nghèn nghẹn. nghẹn. Như đang sợ hãi tột độ nhưng vẫn cố gắng gượng. Ban đầu ông tôi đoán bên trong động có một con báo hoa mai. Loài chó không sợ sói, chỉ sợ báo. Người thấy mùi nước tiểu của báo là kinh hãi. Con thủ sơn sợ ông tôi bị báo cào nên tự giành đi trước, muốn đỡ hộ ông tôi. Ông tôi bỏ súng săn xuống, nhanh lẹ nhảy vào. Không ngờ con chó ra sức hút vào ông. Liều mạng đẩy ông ra bên ngoài. Ông tôi không biết phải làm gì, liền huyết sáo, tưởng con chó sẽ theo ông quay về. Ông tôi phát hiện con chó sợ hãi đến mức như tê liệt kẻ người. Tứ chi run lẩy bậy, nhìn ông đầy tội nghiệp, gần như không sủa nổi nữa. Dù đứng không vững, nhưng nó kiên quyết canh giữ phía trước, bảo vệ ông. Ông tôi hơi sốt ruột, nghĩ không cần biết trong động rốt cuộc có thú rừng cỡ lớn nào. Hôm nay nhất định phải dẫn con chó đi. Một tay ông kéo dây xích chó, ra sức kéo về sau. Lúc này trong động đột nhiên vang lên một tiếng giống trầm trầm, khiến cả cái hang chấn động kêu ong ong, đá vụn rơi xuống. Cuối cùng con chó nhìn ông một cái, đột nhiên hút ông, đẩy ông ra khỏi hang, nó giống lên nghẹn nghèo chạy vào sâu trong hang. ông tôi thấy bất thường quay về tập hợp mọi người vào hang, phát hiện bên trong vương vãi đầy xương lợn, còn có cả cái vòng bạc của trẻ con. nói tới đây triệu mù cúi đầu hút một hơi thuốc. tôi sốt ruột hỏi, đó là hang gì? có giết chết con đó không? triệu mù lắc đầu, không biết. Họ mai phục năm đêm, chẳng thấy con thú nào. Cuối cùng chỉ đành xuống núi. Nhưng ông tôi bảo, hang đó chắc chắn có một thứ khiến tất cả động vật đều khiếp hãi. Con khỉ kia chính là dâng đồ tế cho nó. Sống lưng tôi lành lạnh, cũng có chút cảm động. Con chó đó chết thay ông anh. Triệu mù ừ một tiếng. Tôi kẹm khái. Chú chó trung thành biết bao... Triệu mù cắm đầu hút thuốc, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Chó với chó đều như nhau, người với người thì lại chưa chắc. Tiểu mẹ cũng hỏi, trong hang đó rốt cuộc là gì? Triệu mù lắc đầu, không ai biết. Tôi, thế đèn chó hoang kia? Triệu mù gật đầu. Trong lan thương có thú lớn, chó hoang cũng dâng đồ tế cho nó. Tôi nhất thời không thể chấp nhận nổi. Lấy ống nhòm xem, thấy con gấu kia đang ra sức vùng vẫy trên mặt nước, đột nhiên lại chìm hẳn xuống. Đèn chó hoang đứng cạnh bờ sông nhìn, cuối cùng cúi đầu từ từ lui ra khỏi đó, biến mất trong rừng rậm. Triệu mù dập thuốc. Đi đi, chúng sẽ không tới nữa đâu. Đi xem xem có sót lại con lợn con nào không? Kế đó, Bọn tôi men theo sông Mê Công đi thêm 2-3 ngày nữa, không hề gặp chuyện nguy hiểm nào. Trong những ngày này, bọn tôi luôn men theo bờ đê đi hướng lên thượng Du Mê Công, đá tảng ở khắp nơi. Dốc đất bùn khô cạn hoang vu, trải dài vô tận, dòng nước lớn đục ngầu, không hề giống đang ở vùng nhiệt đới, mà giống như đang ở trên dốc đất bùn bên bờ hoàng hè. Đoạn đường này cực kỳ khó đi, có lúc phải vượt qua vách núi chất ngất, có lúc phải lội qua nước cạn, có lúc phải quay lại rừng, rồi từ rừng băng qua một khúc sông nào đó. Lòng bàn chân bọn tôi bị đá vụn ma sát đến nỗi, nổi cả bóng nước. Tối nào cũng phải đun một chậu nước nóng, hơ chân, sau đó lấy kim khều bóng nước vỡ ra, nếu không ngày thứ hai sẽ không đi nổi. Đến ngày thứ tư, toàn thân tôi không còn chỗ nào lành lặn, khó có thể đi tiếp. Họ đành dừng lại giữa đường, để tôi nghỉ ngơi tại chỗ trước. Mấy người bọn họ đi loanh quanh, săn thú và hái hoa quả Triệu mù không yên tâm lắm, chủ động đề nghị ở lại cùng tôi. Tôi nằm trên cái đệm làm tạm nâng hai chân toàn mụn nước lên. Ở đó thở vắn then dài, bảo mình tém đời máu độc. Người còn chưa chết đã đi hết đường hoàng tuyền rồi Triệu mù vui vẻ hút thuốc Châm chọc tôi Bảo cái bộ dạng vô dụng của tôi Lúc đó kẻ ngày nhấp nhộm Đòi cùng họ đi săn Cho cậu hay Đi săn chính là thế này Cậu tưởng như đi du lịch à Tôi đấu võ mồm với anh ta Bất chợt thấy xung quanh tối sầm lại Chuyện gì thế Chẳng lẽ sắp mưa Tôi ngẩn phát lên, phát hiện có một người đứng trước mặt tôi, che khuất ánh mặt trời. Tôi hết hồn, đây là ai? Sao lại im hơi lặng tiếng đột nhiên xuất hiện? Là người hay ma? Tôi hét lên một tiếng, mù! Rồi thoát cái lăn từ trên đệm xuống, chỉ vào người kia. Anh... anh... anh... là... là Ai? Triệu mù vẫn đang ở bên kia đốn củi. nghe thấy có biến, quăng luôn cái rìu, lộn một vòng, ôm khẩu súng hơi của tôi vào người. Kế đó anh ta lao vọt lên, lên nòng giữa không chung, nhắm thẳng nòng súng vào người kia. Tôi cũng bỏ dậy theo, cảm thấy bóng dáng người đó sao có chút quen quen. Tôi nhiều mắt nhìn lại, vội ngăn mù. Đừng bắn, là người mình! Triệu mù ghẹt tôi ra. Mẹ kiếp, cậu điên rồi. Nơi quỷ tha ma bắt này còn có thể có người mình. Tôi nghèo tới như phát rồ, nắm chặt nòng súng. Tổ sư, đồ mù nhà anh mở to mắt ra mà nhìn. Đây là ai? Đây là Sơn Tiêu. Sơn Tiêu? Triệu mù cũng sững sờ, nhìn bóng dáng người kia. Từ từ hạ súng xuống, lại hơi ngập ngừng. Tiểu thất. Cậu đừng có che nữa, Sơn Tiêu còn đang ở Đại Hưng An, sao cậu ta có thể tới đây? Tôi cũng không chắc, vừa cảnh giác nhìn Sơn Tiêu, vừa An ủi Triệu Mù. Có gì không thể, cơ tiểu miễn còn tìm được đến tiệm tôi đấy, có khi cậu ta lại đang đi du lịch. Không nói còn đỡ, vừa nói ra Triệu Mù đã lại dương súng lên nhắm bắn. Mẹ, cậu tưởng đây là đâu, Bangkok hay là Pattaya? Mà đi du lịch ở rừng Nguyên Sinh sông Mekong. Tôi cũng nghi ngờ, quả thực, nơi này không phải Đại Hưng An, cũng không phải Bắc Kinh. Có thể là chốn hoang vu nguy hiểm nhất trên thế giới. Tận sâu trong rừng mưa nhiệt đới Lào, cậu ta đến kiểu gì? Thêm nữa, sao cậu ta lại tìm được bọn tôi? Nhưng dù nói thế nào, có thể gặp được cậu ta ở đây, tôi vẫn rất vui mừng. Bất kể là vì cậu ta từng cứu tôi hay vì những chuyện đã trải qua ở Lang Thành hoặc vì để nghe ngóng nguyên nhân cơ tiểu miễn mất đi ký ức tôi vẫn mong ngóng cậu ta suốt từ khi đó. Tôi gọi với Sơn Tiêu. Sơn Tiêu, cậu mau nói gì đi? Sao cậu lại đến đây? Chuyện đó, chuyện Lang Thành rút cuộc là sao? Sơn Tiêu vẫn như trước quay lưng lại với bọn tôi. Không có bất kỳ động tĩnh gì, lạnh lùng nhìn dòng mê công. Chẳng biết làm thế nào, đây vốn là một người kỳ lạ, không thể dùng ngôn ngữ của loài người để trao đổi với cậu ta được. Tôi chỉ đành lùi về phía sau Triệu Mù hỏi anh ta. Giờ sao? Hay là nói chuyện tử tế với cậu ta? Anh lại không đánh nổi người ta, không thì chúng ta bỏ chạy đi. Triệu Mù khinh thường nhìn tôi. Trong cái bộ dạng sợ hãi của cậu kìa Trong tay ông đây có súng Sợ gì Tôi thở phào Phải phải Thế anh còn đợi gì Mau bắn đi triệu mù cáu Rơi chân định đẹp tôi Rồi lại bỏ xuống chửi Tiền sư ban nãy cậu không cho bắn Giờ lại năng nặc đòi bắn Thằng ranh cậu ba phải thế Chẳng có tí nguyên tắc nào kẻ Tôi <cười> Không nhìn ra đấy Mù nhà ta vậy mà cũng là một người có văn hóa Còn biết nguyên tắc cơ Triệu mù nói không lại tôi Xua tay Đừng có cợt nhã linh tinh với ông Đi hỏi xem cậu ta rốt cuộc là người hay ma Muốn sơi đạn đồng không Tôi lấy dũng khí Bước lên nửa bước Muốn gọi cậu ta nhưng lại phát hiện ra Sau trận cãi cọ vừa rồi Cổ họng tôi khô khốc nghẹn đờm không nói ra tiếng Tôi đứng đó ho hắng Mãi mới thốt nên lời, đang định gọi thì Sơn Tiêu lại bắt đầu lên tiếng. Cậu ta, Đông Gia ở đâu? Đông Gia, là cậu bảo Sơn Tiêu đến. Tôi vui vẻ hẳn, xem ra cậu không sao rồi. Nếu Sơn Tiêu đã biết Đông Gia, vậy chắc chắn không có vấn đề gì. Tôi mặc kệ triệu mù, chạy tới hỏi. Sơn Tiêu, sao cậu đến đây? Cậu ta lãnh đạm nói. Đông Gia bảo tôi đến tìm ông ấy. Tôi càng mừng rỡ, không ngờ cậu tôi vậy mà cũng ở đây, vội hỏi. Đông Gia bảo cậu tới, ông ấy ở đâu? Sơn Tiêu. Ông ấy chỉ bảo tôi đến đây, không hề nói ông ấy ở đây. Nếu đã xác nhận thân phận, triệu mù cũng không thể cứ dương súng ngắm bắn cậu ta. Anh ta buông súng, bước tới chào hỏi Sơn Tiêu.